dạ yeah, trước hết thì uh, xin tạm, uh, xin tôi tại vì trước hết xin em quen rồi cho nên uh, hôm nay mới nghe chỉ từ nguyên năm cho nên tôi cũng thấy cứ không biết mai mốt có lẽ là hơi ngại một trong lúc xin ngô chăng và hôm nay thì xin được uh, trình bày cái phần thứ hai tức là phần uh, gọi là tính sự của người thầy này thú thật thì uh, cái phần này thì nó rất là nhiều và cũng rất dễ đồng chạm tại vì nó thực tế cho nên chúng tôi cũng rất ngại ngùng và có nhờ các em trong nhà giúp để mà à, có một số hình ảnh để thay đổi không khí thú thật đây là lần đầu tiên tôi dùng bằng hình ảnh cho nên nó cực lắm rất là khổ tôi Nói với các em không biết ma đưa lối quỷ đưa đường Chỉ tìm những lối đoạn trường mà đi Có nghĩa là nói thì nó đơn giản hơn nhiều Tôi chuyên môn nói chay Nhưng mà lần này có hình ảnh Mà nếu có cái gì không phải Xin quý vị nói chung lượng tình tha thứ Và nói đến ứng sự thì chắc chắn là nhiều cách Và như hồi nãy ngay cái cách xưng hô Chúng ta cũng đã có những cái À, quan điểm khác nhau Thì ở đây có một cái nhận định Về ứng sự chắc chắn Nó cũng khác Có người thấy ơ làm như vậy được Có người nói làm như vậy không được Có người nói ồ chuyện nhỏ Có người thì rất bực bội khó chịu Thì cái này nó rất là chủ quan Cho nên ở đây tôi không có Một cái kết luận về lượng giá Tôi chỉ xin đưa ra Những sự kiện cụ thể Và những cái sự kiện này Thì dựa trên à, báo chí à, rất là cập nhật của thời nay Chứ không có một những cái tư tưởng xem vào à, Tôi chỉ gọi là trình bày sự kiện mà thôi Vì vậy thì mong quý vị thông cảm cho Và cái vấn đề ở đây là à, Có 40 phút mà ứng xử thời nay thì biết bao nhiêu thứ để mà nói Cho nên à, lỡ không biết quy phạm không thì cũng xin lỗi trước Để cho lợi có bị uh, xâm phạm Nhưng mà sẽ cố gắng không? Dạ, yeah, sẽ cố gắng Vậy thì uh, cái phần ở đây xin uh, nói đến ứng sự ngày nay Thì ứng sự của người thầy nay tôi có chia được uh, 4 phần Phần thứ nhất là cái uh, các cái vấn đề bối cảnh chung chung để tạo nên con người của chúng ta thời nay cái gì tạo nên mình là kết quả của quá khứ cái gì đã tạo nên chúng ta ngày nay cái thứ hai là những cái ứng xử rất thực tế của người thời nay và thứ ba là những ứng xử nổi cộm nổi cộm và cái thứ tư thì nói đi thì cũng xin nói lại cũng có một số ứng xử khá đẹp cho nên à, nó ở phần cuối vậy thì tôi xin bắt đầu cái phần một Là bối cảnh hiện nay Bối cảnh hiện nay của chúng ta à, Trước hết là chúng ta là Tồn đồng của văn hóa Ngàn năm đô hộ giặc Tàu Và Một trăm năm đô hộ giặc Tây Hai mươi năm nội chiến Không biết nội chiến cái gì thì không biết Nhưng ít nhất tôi nghĩ rằng Hai mươi năm chiến tranh Và sau đó là thời hậu chiến. Hậu chiến nó có những cái kết quả của mấy mươi năm chiến tranh. Và cuối cùng... Là thời mở cửa. Vâng, đó là một chút bối cảnh tạo nên chúng ta. Và trong cái bối cảnh đó chúng ta còn cộng thêm là toàn cầu hóa, vấn đề toàn cầu hóa. Hội nhập nhưng chưa được chuẩn bị. Vậy thì chúng ta có vấn đề gì? Dẫn đến lệch hành vi. vậy thì hành vi là do đâu có lẽ là vì sự thiếu chuẩn bị chúng ta có tiền nhưng mà chưa được học cách dùng tiền có tự do nhưng mà chưa học được cách dùng tự do đó là vấn đề và sau đó là một xã hội tiêu thụ chúng ta thấy rằng là khuyến khích mua sắm khuyến khích tiêu thụ tại vì kinh tế mà có tiêu thụ thì người ta mới có công an việc làm Thì đó là một mặt phải nhưng cái mặt trái thì cái vấn đề tiêu thụ nó lại sinh ra những vấn đề khác nữa. Và vì tiêu thụ cho nên phải cần phải có tiền mới tiêu chứ không có tiền lấy chi mà tiêu. Vì vậy cho nên chúng ta thấy đi ra nhà sách, thấy nhang nhạn những sách dạy con làm giàu và dạy sách, uh, sách dạy con kiếm tiền. nhất là phụ huynh thời bây giờ ảnh hưởng đến giáo dục và ứng xử của con cái là do phụ huynh quá bận rộn và tất bật kiếm tiền đó. Ngoài ra chúng ta thấy dần dần từ cái chúng ta từ cái một cái à, sự đông đúc cái tinh thần tập thể bây giờ trở nên cá nhân hóa dần dần, Chỉ cá nhân chủ nghĩa bắt đầu lan. từ à, trong gia đình ngoài xã hội ngay cả vô đến dòng tu và đến trong những tập thể cá nhân chủ nghĩa bên cạnh đó văn minh truyền thông văn minh mạng mạng là một cái gì bây giờ dường như là nhất là người Việt Nam mình á nhiều cái thì chưa hay nhưng mà tôi thấy người Việt Nam hay á, là chắc là chị Từ Huệ ở bên Tây thấy là Tây á, mà dùng về về phương tiện truyền thông thua Việt Nam việt nam mình mới có chút xíu là biết điện bà già cũng biết nhà tôi chỉ thành 85 tuổi mà cũng rê rê rê đó tức là Màn văn minh mạng nó nó nó đi từ thung à mời lứa tuổi các anh chị thấy các anh chị thấy mấy đứa con nít thấy không rồi rồi đến tuổi trẻ và cho đến một ông già râu dài thòn xuống tới uh, uh, gọi là xóa đầy mà vẫn ôm cái máy vì tính văn minh mạng rất là ảnh hưởng đối với người việt nam ngày nay và nó tràn ngập không phải là mọi lứa tuổi mà mọi nơi các chị, anh chị thấy một cô người thường đang đi bán củi mà cũng cầm điện thoại di động các anh chị thấy không đang uh, gùi củi ra chờ nhưng mà điện thoại di động vẫn kè kè bên hông và một Cô học sinh nào đó đang học nhưng mà cũng lén lén bấm bấm bấm để nhắn tin hay là làm cái gì bên dưới Chúng ta thấy cái ảnh hưởng đó nó chi phối nhiều hành vi của chúng ta lắm Bên cạnh đó nói về phương diện gia đình Gia đình chúng ta thấy ngày xưa thì là à, gia đình gọi là một cái gì Một cái à, đơn vị nó bao gồm nhiều thành phần là người ta gọi là tam tứ đại đồng đường ba bốn thế hệ sống với nhau từ cháu cháu con cháu chắc chút chít chắc là nó tới đâu thì ở chung với nhau thì vì vậy cho nên nó có cái sự bổ sung trong cái vấn đề giáo dục à, giáo dục cha mẹ rồi ông bà rồi nó có nhiều cấp nhiều bậc để mà nhắc nhở đứa trẻ ngày nay gia đình Đã bị thu nhỏ Và đó là vấn đề Thu nhỏ là một vấn đề Cho nên cái vấn đề Cái săn sóc đến những đứa trẻ Nó không có được phong phú như ngày trước Thêm vào đó Ngày nay phụ nữ chúng ta Không phải chỉ ở nhà chăm con Như trước đây Mà phụ nữ phải lo việc à, sinh sống Cho nên cái thì giờ dành để mà giáo dục Để mà nhắc nhở con Thì không có Vì vậy cái ảnh hưởng chắc chắn ứng xử của bây giờ Là nó sự tồn tại Bắt đầu từ gia đình Xã hội là chắc Nhưng mà gia đình là cái nơi đầu tiên Cho nên ví dụ như Một người mẹ ở nhà thấy con làm cái gì sai á, Thì nhắc nó liền Còn bây giờ mẹ đi cả ngày Tối về với mẹ cũng mệt mà con cũng mệt Mẹ lo làm việc, mẹ con lo làm việc con Cho nên không thấy để mà nhắc nhở Cái, cái, cái, cái kinh tế phát triển Nó đòi hỏi xã hội tiêu thụ Người ta phải làm việc nhiều Và chính đó nó cướp mất đi Một số thì giờ Để dành giáo dục và gần gũi Nhắc nhở con cái Em xin qua phần thứ hai, em xin lỗi em, tại em quen rồi. Không sao, xin quý vị niệm tình tha thứ. <cười> tại vì ở trong nhà tu, cái sinh em miết rồi, quen rồi, cho nên các quý vị tha thứ dùm. Cái phần thứ hai là ứng xử của người thời nay. Phần ứng xử của người thời nay, chúng ta thấy đó, trước hết là cái tình người nó cũng bị, nó cũng bị gọi là bị tổn thương. À, đây là một cái cạnh mà một chiếc xe bị bị bị tai nạn ở giữa đường thay vì chạy tới giúp đỡ thì hôi của đó chúng ta thấy mà nhiều đó mới gần đây chúng ta thấy trên mấy cái đèo đó rồi mấy chiếc xe lật là người ta lén làm sao để tới hôi của thay vì vậy đâu là những cái nguyên nhân của những cái ứng sự này và ngoài ra chúng ta còn thấy nhiều cái biến chứng của bệnh Gọi là vô cảm Chắc anh chị em có nghe nhiều Cái từ này rất nhiều Bây giờ người ta vô trở nên vô cảm Còn tình gia đình thì ngày xưa thì bố mẹ Dạy con bây giờ có nhiều đứa con Nó dạy lại bố mẹ Có nghĩa là người ta gọi là gà trứng dài gà Và nhất là bạo lực Thì chắc chắn là xảy ra rất nhiều vụ tố cáo nhau vì đất đai vì nhà cửa vì tiền bạc và rất nhiều cuộc bạo hành ờ, nói đến nay thì chắc chắn nó cũng dính đến xưa những cái giá trị ngày xưa nhân, nghĩa lệ trí tín chúng ta được nghe bức mòn tái, nghe bức mòn nhưng mà bây giờ nó sẽ ra như thế nào có còn duy trì hay biến chất lệch lạc xin để một phút để cho quý vị đọc cái quan điểm đó và bây giờ chúng ta sẽ so với quan điểm của ngày cái thực tế của ngày nay nó sẽ như thế nào xin để dành một phút cho quý vị đọc trên để chúng ta sẽ so sánh lòng yêu thương đối với muôn loài đó là chữ nhân Cứ sự công bình theo lẽ phải đó là chữ chữ nghĩa, tôn trọng hòa nhã trong cư sự với mọi người đó là chữ lễ, sự thông biết lẽ phải phân biệt thiện ác đúng sai đó là trí, giữ gìn đúng lời và đáng tin cậy đó là chữ tín đó, chúng ta còn duy trì hay biến chất lệch lạc. Và bây giờ chúng ta thấy một trong những cái mà Uh, rõ nét nhất Đó là thiếu tôn trọng Trong nhiều lãnh vực Trước hết là luật lệ Trật tự ít chung Thiên nhiên Và nhất là con người Cái sự thiếu tôn trọng Nó nhăn nhạn Và bây giờ chúng ta sẽ thấy Chuyện này Chính em, chính tôi Cũng có vi phạm Nói đúng ra là như thế, thỉnh thoảng liếc cái góc đường có anh công an không? Không có thì mình cũng giọt hơi sớm, à, hoặc là quẹo qua. Ừ, cho nên chúng ta thấy cái vấn đề này không biết là nó, mình ở trong cái khung cảnh riết mình cũng bị ám khói. À, giao thông, vi phạm giao thông, chở ba không đội nón an toàn, rồi đi theo kiểu lường lách, lường... đánh võng, dạ, cảm ơn, cảm ơn, rồi. và ứng xử với môi trường chúng ta thấy đó, độ rác ngay cái nơi cấm độ rác, đó, vấn đề gọi là môi trường nó rác nó tràn ngập mọi mọi nơi mọi chỗ và đối với môi sinh thì chúng ta thấy tàn phá rừng rất là nguy hiểm, lụt lội vân vân cái này quý vị đã thấy rồi. và bây giờ chúng ta đi nói đến ứng xử về hành vi và lời nói chúng ta thấy ăn nói kiểu bây giờ rất là nổ thô bạo và tục tục rất là tục văn tục chửi bậy vân vân và đó là ăn nói bây giờ ăn mặc thì thiếu vải khoe thân thay vì khoe nét thay vì khoe nét đẹp của tâm hồn thì bây giờ khoe thân là chính người ta đi ra đường và mở báo ra là thấy hàng hiệu cô này xách cái túi bao nhiêu tiền rồi đi đôi giày bao nhiêu tiền rồi xe loại gì chúng ta thấy nó bị gọi là à, à, vật chất hóa rồi dần dần nó biến chất dần dần và bây giờ tôi xin nói đến một chút vài nét của của của con gái thời nay Công dung ngôn hành nó đi mô hết rồi, hàng trộn mô hết. À, vậy thì con gái ngày nay quá tự phụ, khẳng định mình. Em, em cảm thấy, em cho rằng và em quyết định như thế. Em đã bao giờ để ý đến cảm nhận của anh chưa? Trời ơi, tâm lý tự phụ cường điều bản thân và cường điều bản thân không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Con gái bây giờ không phải như ngày xưa Là phục vụ Bây giờ thì hưởng thụ Tâm lý ngồi hưởng thụ thành quả mẫu phụ nữ Hồi đủ yếu tố công dung ngôn hành Bây giờ chỉ là Chỉ vãng xe xăng vân vân Vậy thì ngoài ra ngày xưa phụ nữ Trong nhà phục vụ bây giờ bắt đầu hãm danh và đua đời Người ta có iPhone rồi, sao em không có? iPhone đắp lắm em ơi. hãm danh, không muốn mình thua kém. Mọi người bất cứ phương diện nào. Bên cạnh đó, con gái còn cao vọng mà không nỗ lực. Muốn hưởng thành quả mà không cần phải trả giá. Em phải vào CEO mới được. Chỉ có CEO mới có lương cao ngất ngược. Em mới đủ tiền mua sắm. nhưng em còn chưa tốt nghiệp tiểu học có làm được không? con gái thích làm cao mà không chịu nỗ lực vuông đắp cho mình một cái giá trị đích thực mà đi tìm mặc bao bọc bởi những cái giá trị chóng qua nói phụ nữ mà không nói nam giới thì cũng nó cũng thấy nó nó mần răng á cho nên tôi xin phép được nói rằng phía nam giới một chút nam giới thì gọi là chuyên viên nhậu nhẹt, không say không về. Đó bia rượu uống uống vô vô năm mươi phần trăm trăm phần trăm vô vô rồi không biết rồi nó chạy đi đâu thì không biết nhưng mà tốn bao nhiêu tiền của của vợ con vân vân thuốc lá. thuốc lá có lẽ nếu em nhớ đúng thì là người Việt Nam mình hút thuốc lá rất là tổn bao nhiêu tiền tỷ tỷ tỷ tỷ hàng năm và bây giờ người ta đang cố gắng tuy nhiên cái này có vẻ cũng cần thời gian đấy và bây giờ đi qua phần thứ ba là những cái nét ứng xử nổi cồn nổi bật chúng ta có thấy rằng hai các anh chị nhìn cái vòng tròn À, tức là nó khóa miệng con kia lại Có nghĩa là Trong cái xã hội này Nói thì nói thế à, Tức là nói thì nói rứa thôi Nhưng mà cái vấn đề là Cả vũ lấp miệng em cũng đang còn Trên bóp miệng người dưới Cha mẹ chặt Rồi gọi là, là, là áp đặt con cái vân vân Đang còn rất nhiều chứ không phải ít Tuy nhiên còn nhiều thứ khác nữa Văn hóa chặt chém Trong gia đình Đó, chém chặt Vợ chồng Đánh đập tổ cáo nhau Thậm chí giết nhau Chúng ta thấy trên báo đó Nó làm cho mình sốt ruột Cái tình cảm bây giờ nó đi đôi với dao Với búa với lại Nhất là dao Thái Lan đó. Chặt chém Sẵn sàng xông trận Những khi người yêu bỏ Va quẹt xe Gây lộn đụng độ trong nhà hàng, quán rượu Bất đồng với bạn hoặc là hàng xóm Ăn không được Phá thối Đó là vấn đề Ngoài ra cướp giật khắp nơi, trên đường, trong mọi ngõ ngách nào chúng ta cũng phải để ý hết Bây giờ đi người ta trở nên đề cao cảnh giác Hoặc lấy đâu cũng phải nhìn quanh nhìn quốc Cho nên đó là một vấn đề còn trong kinh doanh nó cũng có loại chặt chém đó là chặt chém trong gia đình trong ứng xử bây giờ trong kinh doanh chặt chém tiền du khách khi đi taxi xích lô xe tàu đều bị chặt chém nhất là quán ăn khách sạn bãi giữ xe cũng bị bây giờ còn thêm cái nạn nạn cò cò <cười> cho nên chúng ta bị chặt chém trực tiếp và chặt chém gián tiếp cò từ khách sạn tàu thuyền mua sắm vé xe vé tàu vé máy bay xem đá bóng xem phim hoặc là ca nhạc là những cái thứ về nghệ thuật mà cũng bị chặt chém không gớm tay chúng ta thấy du lịch là đặc biệt nhất đi xích lô nhất là những người ngoại quốc năm cây số một triệu ba báo chí vừa mới nói Một chiếc ví Trung Quốc giá vốn chỉ khoảng 2 đô la Nhưng mà bán 5 đến 10 đô Mà còn chưa chịu có thể cao hơn Rồi sau đó thì Đây biên lai rõ ràng bốn cái kem 1 triệu bảy Khủng khiếp Rồi còn chèo kéo du khách Ép mua Không mua, không chịu thua Đi cho đến cùng Ngoài ra chúng ta còn thấy gian xảo Trong thi cử Xin các anh chị nhìn cái hình Cái người này nó có ba tay lận Nhìn rõ hai cái vòng tròn Có phải em học sinh này có ba tay không? Rồi Rồi đặc biệt là trong các kỳ thi báo chí nói rùm men lên Năm này có bớt Nhưng mà bớt là bớt vậy Thôi nói là nói vậy kẹo la Nhưng mà thật sự thực tế thì không biết như thế nào Ngoài ra chúng ta thấy bây giờ Còn thêm học giả mà bằng thật Bằng tiến sĩ Còn hơn cả thời của cụ Nguyễn Khuyến nữa Bằng tiến sĩ vậy đó hứ? Rồi gian dỗi nơi công sở, gian dỗi trong buôn bán, cần thiếu hành hành khắp nơi, trồng buồn biển cua nuôi thành cua, cua đồng, đất đơn giản, tẩm hóa chất độc hại vào thực phẩm. Thế mà vẫn bán cái giá cắp cổ, chém nữa. Đấy cũng là một loại chém, văn hóa chém. Hàng giả, đồ chơi giả và nhất là đối với trẻ con mà cũng không ta. Trẻ con là cái người nhạy cảm nhất với tất cả những cái môi trường. Thế mà đồ chơi trẻ con là cái thứ mà nguy hiểm nhất vì các hóa chất độc hại. Làm việc không có kỹ càng Tạo nên Ví dụ đây là một cái cảnh Là chiếc xe taxi đang chạy ngoài đường Và một cái cây sắt ở trên Cái công trường đang xây nhà Rơi xuống ngay Đây là chỉ một thôi nếu mà Các anh chị lên báo mà nhìn Nó có hàng trăm trăm lần như thế lãng phí. Chúng ta thấy đó Có cái trường đây là công trình phúc lời công cộng Nhưng mà mạng nhện bám đầy hoặc là thực hành tiết kiệm nhưng mà tiếc thì tiếc nhưng mà lãng phí cũng rất nhiều và chính cái lãng phí đó nó nó nó vương tới tất cả các cái môi trường kể cả nước ngoài thông báo tại cửa hàng buffet ở thái lan ở thái lan viết như thế này viết bằng tiếng việt nhà hàng ở thái lan vui lòng ăn bấy nhiêu lấy bấy nhiêu ăn không hết sẽ phạt từ 200 bạc đến 500 bạc. Xin, xin cảm, cảm ơn. ơn. Viết bằng tiếng Việt tại sao vì người Việt Nam mình rất là phí phạm. Không làm nhưng mà xài thì rất là rộng tay, Đó. rất là rộng tay. Còn ở Nhật nó có một cái bảng nữa là người ta viết ngay bằng tiếng Việt là xin đừng ăn, nghĩa là ăn cắp thì cái tội bao nhiêu bao nhiêu. Người ta viết bằng tiếng Việt trên một cái bảng đệ một số nhà hàng, cái khu mà người Việt đông nhất Vì đó người ta gọi là ngứa tay, ngứa chân đó Và bây giờ bên cạnh đó còn có một cái văn hóa rất là quan trọng Đó là văn hóa tiền Nạn phong bì Khi nhập viện, khi đi khám Khi muốn một cái gì đó nhanh chóng nàng phong bì Khi đi họp Khi xin việc Xin giấy phép kinh doanh Và nhất là xây cất Bên cạnh đó còn có cái nạn chạy Chạy Chạy trường Chạy điểm Chạy việc Vụ này sếp cứ lo giùm em đi nhé Tốn bao nhiêu em chịu hết đấy Chạy chức Chạy chức Công chức bây giờ phải ra trường đứng thương mây không biết Nhưng mà muốn có một chỗ làm tương đối nào đó Không biết bao nhiêu năm mới lấy được Lại cái số vốn chung ra trước khi đi làm Ứng sự thường ngày Thì chen lấn dành dịch Dành dịch chen lấn Kể cả những nơi linh thiêng như đền chùa Và chắc chắn nhà thờ cũng có Ra đường thì Ôn ào Tin. Bim tin Bim bim Chiều chiều ra đứng ngọ sau Trông ra ngoài phổ Còi đau nhức cái đầu Ngoài ra Còn có khạc nhổ Tứ tung Bên cạnh đỏ xả rác Hùa theo đám đông để Chôm của công và của người khác ở đây các anh chị thấy hai cái hình này là ở tại thành phố hồ chí minh đường hoa nguyễn hệ trước tết mới khai mạc xong một cái là ùa vô mỗi người túng một con heo túng một con heo rồi cái ngày cuối 30 tết là đi lấy bông của người ta mỗi người gọi là tự do hùa theo đám đồng chiếm dụng lòng lề đường nơi công cộng thì hồn nhiên như ở nhà riêng Bây giờ chúng ta qua cái phần khá nhức nhối Đó là bạo lực Bạo lực trong gia đình Rất nhiều, rất nhiều Bạo, bạo lực ở tuổi học đường Đó, tức là nó đi từ Không chỗ nào mà chừa hết Văn minh ứng xử dựa trên tiền Ngay cả tình cảm Bây giờ người ta còn có một loại gọi là duyên tiền định riêng đô la và euro định không nhà không xe đừng có nói chuyện kết hôn nghe anh tâm lý có thực dụng thương mại hóa tình yêu lấy anh nhé anh có nhà không đi thuế có xe không anh đi xe đẹp lương anh bao nhiêu mà nói chuyện cưới xin năm mươi triệu mỗi năm ôi trời ơi vậy anh lấy gì để đeo đuổi em anh yêu em tình yêu đáng giá bao nhiêu đó là vấn đề gọi là văn hóa tiền bây giờ chúng ta qua cái phần giới trẻ chắc chắn có nhiều ở đây chỉ một số hình tiêu biểu thôi giới trẻ thì sống thử đánh nhau hội đồng ứng sự kiệu giang hồ tỏ tình ngay trong lớp hút hít bắt đầu rồi đấy Và yêu cuồng sống vội Một vài hình ảnh thôi Nhưng mà chắc anh chỉ biết sẽ còn nhiều Bây giờ đây là một số vấn nạn Để cho các anh chị nghĩ cả mệt mắt Chúng tôi xin đưa ra một số vấn nạn Của ứng xử ngày nay cũng nói lại nhưng mà dưới cái hình thức đặt câu hỏi Để chúng ta về suy nghĩ một chút Chắc chắn hôm nay không có cái gì mang tính Giải quyết Chỉ là gợi ý cho mọi người Chúng ta trong lãnh vực của mình Chúng ta làm gì được thì xin à, góp phần thôi Vậy sao đây là một số vấn nạn Để anh chị nghiệm mệt mắt nha Về mặt trong gia đình Tại sao trong gia đình Cũng như trường học Lại có hiện tượng đạo vai Con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó Và trò đắm thầy Tại sao bây giờ lương tâm còn hạ giá hơn là Lương thực Tại sao dân mình có cái thói quen chạy Chạy trường Chạy việc Chạy giấy phép Từ thành thị đến thôn quê Từ giáo dục đến kinh tế y tế Điều nhiệm cái thói chạy này Và tại sao Đáng ra trong xã hội, vội vã, nhiều lo âu cho cơm áo, gạo tiền, kinh tế khó khăn. Người ta thường hay bị bệnh. Thường thường các anh chị biết bệnh gì không? Đau bao tử phải không? Bệnh lo âu mà. À, lo, sợ. Nhưng trái lại bao tử của nhiều người Việt Nam trở nên khỏe mạnh, phi thường. Ăn gì cũng tiêu hết. Tiêu, tất tần tật. Nên mừng chăng vì trình độ học vấn dân ta tăng theo tốc độ tên lửa của Triều Tiên Trong những năm gần đây, số tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư đếm không hết Còn hơn là của thời của cụ, cụ Nguyễn Khuyến nữa Với bài tiến sự giấy phải không? Vậy bây giờ, xin hỏi quý vị Tại sao bây giờ phao thì thường thường người ta chỉ dùng khi đi biển mà nay lại dùng cả khi đi thi. Tại sao bây giờ người ta lại quý tiền, ngày hồi xưa thì người ta nói là có tiền thì mua tiên cũng được, tức là mua thôi, nhưng bây giờ người ta coi tiền là là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ vân vân và vân vân, các anh chị biết cái đoạn này rồi tôi không nhắc lại nữa. Tại sao dân chúng ta vẫn quỷ và vẫn rất trân trọng và coi lao động là vinh quang? Mà vẫn có người mang ngang nhiên mượn vinh quang lao động của người khác. Đó, tại sao bây giờ xứ mình nó phát sinh ra một cái bệnh khá gọi là phổ biến đó là bệnh mù. Có mắt mà không thấy. Bệnh điếc. Có tai mà không nghe Bình câm Có miệng mà không biết nói Chà biết Có những thứ không cần nói nói Mà có những thứ cần nói lại Không nói Và bây giờ Có một cái loài nữa Đi đâu thì cũng cần một loài Gọi là thụ tục Thủ tục đầu tiên Đó Vâng vâng và vâng vâng Bây giờ vần, vấn đề tình cảm Tại sao bất cứ nơi nào người ta cũng thấy Âu yếm tỏ tình một cách công khai Từ trường học công trường Cho đến công sở công viên Nhà hát nhà lao Kể cả bãi cỏ Và nói nhỏ thôi Kể cả bãi giữ xe Vậy thì xin hỏi thêm một điều nữa Tại sao người ta lụy vì tình Thì thường thường ngày xưa con trai thì hay uống Uống rượu giải sầu Nhưng ngày nay thì lại làm cái gì? Mượn giao Thái Lan để xử lý đó, đó là nếp sống mới Bây giờ tôi xin qua một đoạn Phần cuối của cây cái, Cây cái, cái gọi là vấn nạn Đó là nếp sống văn minh mới Chúng ta có biết mức độ tự do Trên đường đi của chúng ta thật là siêu Mà không nước nào có thể sánh bằng Tự do chạy ngược chiều Chạy trên lề Chạy đua Chạy cao tốc Chạy nhiều hàng Chạy tranh khắp Vượt đèn hiệu Chạy in ỏi nhả coi, nhả khói Và cái này cũng nói nhỏ cho xấu hổ lắm Và nhả luôn cả các chất thải trong người ra trên đường Tại sao văn hóa chặt chém Là thành hành cho người nhà lẫn người xa lạ Cả người yêu lẫn kẻ thù Cả khách trong nước Lẫn khách nước ngoài Chặt tay Chém đầu Chặt tiền Chém giá Vân vân Tại sao chúng ta trở nên bạo cái chữ bạo ở trong ngoặc kép đó một cách siêu tốc đáng nể như vậy bạo lực bạo hành bạo động bạo loạn và cả bạo làm bạo nói bạo chém bạo giết bạo lừa và không bỏ qua bạo lực tình dục nữa có phải chen lấn danh dự là một biểu hiệu của nếp sống văn minh? Văn minh mới của thế kỷ 21 này chăng? Dĩ nhiên còn rất nhiều Chúng tôi xin đưa ra một số điều Gọi là tiêu biểu thôi Nếu có dịp thì à, tôi cũng muốn Phân tích lý do Tại sao nó có những hiện tượng này nhất là phân tích tâm lý Cái gì tạo nên những cái điều này Nhưng mà có lẽ một dịp khác chăng Để muốn sửa thì chúng ta phải sửa Và phải hiểu tầng gốc Bây giờ tôi xin qua cái mục cuối cùng, vắng thôi, xin kiên nhẫn một chút vài phút thôi, chưa quá giờ đâu nhé. Phần bốn là những điều tích cực. Đó. Ở xứ mình nó có đặc biệt ba chữ hiểu. Thứ nhất là hiếu đệ. Rất nhiều người khổ cực, nhưng mà cái chữ hiểu rất nổi bật trong dân tộc Việt Nam. từ đứa nhỏ cho đến người già có khắp cái bà bảy mấy mấy tuổi giúp mẹ chín mấy mấy tuổi và cái hiếu thứ hai là dân Việt Nam rất nổi bật đó là hiếu học từ ở nhà quê lội sông lội suối cộng cha cha mẹ cộng con cái qua sông lội đèo lội suối mà vẫn đi học người Việt Nam mình rất hiếu học cái đó là nét sơn. và phấn đấu để vươn lên dù là thiếu phương tiện hay là không có uh, điều kiện chấp cánh ước mơ vượt sông vượt hồ để đi tìm chữ đó là đặc nét của người Việt Nam chúng ta nhìn ở trên kia chúng ta thấy học sinh cái phần một là đi trên bè đó đi bè cái này là không thấy rõ lắm á Đi thuyền Rồi đó ôm nhau ôm nhát, tập nguyện vận học Rất là à, ham học à. Cái em này đi học Dù là người chỉ có hai tay Phần dưới không có gì hết Đi hai tay vẫn đi học Và đậy xe lăn giúp nhau đi học Đi bằng qua sông qua suối, Con thiềm Và chúng ta biết tai nạn rất nhiều Nhưng người Việt Nam không bao giờ Ngưng học hỏi Đó là một nét sau Ngoài ra chữ nhân nói thì nói vậy Nhưng nó cũng còn khá đậm nét Trong người Việt Nam Mình vì mọi người Những phong trào ngày nay Hiện thời nhất là mùa hè Chúng ta thấy khắp nơi Đó là các em của mùa hè xanh Các em làm việc đủ mọi cấp đủ mọi nơi cho mọi giới nhất là giới nghèo giới thiếu thốn giới xa xôi gọi là không có đủ phương tiện mùa hè săn và nối tiếp là một hành tinh xanh đỏ trồng cây rồi Nhiều thanh niên bây giờ Đưa những cái Làm những cái chiến thuật Đi lượm rác Đi trồng cây Vân vân Đó là những cái nét son à, Người ta cũng Có những người Cũng có cái nhạy cảm Đối với môi trường Nhất là Bây giờ Tiếp sức mùa thi Là những ngày bây giờ Chúng ta đang xảy ra đây này Ngày mùng 1 Là bắt đầu Nhà chúng tôi cũng Chuẩn bị để đón Tiếp sức mùa thi Và rất nhiều nơi Đó Nghèo Giàu không quan trọng Miễn là có tâm lòng là đón hết Ngoài ra chúng ta còn thấy có công cuộc hiến máu Cứu người Một nghĩa tự cao đẹp Giọt máu Kho báu tình người Đúng như thế đấy Ngoài ra chúng ta còn thấy Những cái học bổng cho người nghèo cho các vùng các em uh, gia đình thiếu thốn và những em vùng xa xôi hẻo lánh. Ngoài ra chúng ta thấy có cái cứu trợ thiên tai, đặc biệt người Việt Nam mỗi lần nghe cứu trợ thì rất là mau chóng và có thể nói là rất là quảng đài trong vấn đề cứu trợ. Kể cả mấy em nhỏ chút xíu mà cũng tới bỏ tiền vô cái thùng công cộng. Đó là nói đến tinh thần của mình lá lành đùm lá rách và kể cả lá rách cũng đùm lá nát. Chia sẻ tình người. sẽ chia tình người. Đó, đó là những cái cự chỉ có những người cộng bàn khi tôi dạy ở đại học mở chắc anh nghĩa có biết là có một cô tên là mai đi xe lăn và mỗi ngày cái giờ của tôi thì tôi thấy là bốn em nó khiêng cái xe lăng của em mai đó lên bốn tầng và hết giờ học nó lại khiêng xuống tức là chúng ta thấy vẫn còn những cái tâm tấm lòng rất là đẹp nhưng ở đây tôi xin hai phút để kết luận một phút cũng được nhé vậy thì chúng ta thấy đó À, để nói thì tôi xin mượn lời của một nhà tâm lý học tên là Eric Fromm, ông ta có nhận định như thế này về thế kỷ thứ 19 thì ông ta nói rằng cái vấn nạn của thế giới nói chung và có lẽ trong đó có Việt Nam, cái vấn nạn, cái vấn đề của thế kỷ 19 đó là Chúa đã chết. Tại sao? Là tại vì người ta Lo vật chất hóa, lo tục hóa Mà quên đi những giá trị tinh thần Nhưng cho đến thế kỷ 20 thì Người ta xem như theo nhà Eric Fromm Con người đã chết Do sự tha hóa mang tính tinh thần phân liệt Con người trở thành nô lệ cho vật chất Và còn thế kỷ 21 thì sao? Con người trở thành Những cái robot Con người bây giờ chúng ta trở nên như người máy Vô cảm trái tim nó là trái tim bằng gỗ bằng đá Dĩ nhiên có lẽ là có người chưa Nhưng mà nó đang biến chất thành trái tim gỗ đá Vì vậy vấn đề thế kỷ 21 người ta nói Con người trở thành những người robot Biến thành cái máy không tư duy, không tình cảm có người đánh mất chính mình cái nhân vị nó bị tổn thương và nó bị phai mờ và không biết khi nào thì nó biến không biết có phải như thế không tôi xin đặt câu hỏi cho quý vị tự tọa hôm nay và để suy nghĩ và góp ý chắc chắn mỗi chúng ta không làm được gì nhiều một con én không làm nổi mùa xuân chúng ta rất nhỏ bé tuy nhiên dù một con én không làm nổi mùa xuân nhưng tôi vẫn tin Một con én nó cũng làm đẹp cho một góc trời nào đó và tôi xin kết thúc ở đây xin cảm ơn đã lắng nghe.